Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh luộc. Chương 257: Tiên quang tỏa ra. Phá! Đinh nhạc hét lớn. Cảm giác được nguy cấp, toàn thân pháp lực sôi trào, mạnh mẽ tiên thể mang theo có thể lay động chư thiên sức mạnh to lớn. Không gian chung quanh bão táp đều là có loại bị vút lên cảm giác. Sơ tay một quyển. Hỗn độn phá nát. Trực tiếp đánh vào thanh kiếm ánh sáng kia bên trên. Oanh! Không gian bão táp trong thời gian ngắn càng thêm bão liệt. Đinh nhạc rút lui, tay phải buông xuống, hơi tê tê. Một giọt máu tươi không hề có một tiếng động nhỏ xuống trên đất. Thật mạnh! Đinh nhạc sắc mặt trầm ngưng. Trong mắt mang theo sâu sắc kiêng kỵ Thần thông của đối phương quá lợi hại. Hơi hở Nhưng mọi cử động là cường vô cùng khó tin Để đinh nhạc cảm giác mình đang đối mặt một tòa nguy nga bất động núi cao Đã lâu không có cái cảm giác này Đinh nhạc trong lòng cảm khái Tử phủ thanh tâm đang hiện lên ở đinh nhạc đỉnh đầu Đón lấy Đinh nhạc trở tay một nắm Kim sát quyền trưởng xuất hiện ở trong tay Ngoại vực đồ vật Vô cực lão tổ suốt cuộc có chút thay đổi sắc mặt Nhìn thấy cái kia kim sắc huyền trưởng trên bảo thạch trầm ngâm một thoáng Nói thẳng ra huyền trưởng lai lịch Người đi qua hồng hoang ở ngoài trốn hốn đồn Vô cực lão tổ có chút kinh dị hỏi Đinh Nhạc Đi qua Đinh Nhạc trả lời Tùy theo Huyền trưởng ở tay Mạnh mẽ vạt một cái Kim quang ấm ánh để không gian bão táp trực tiếp mất đi chén về phía vô cực lão tổ Cơ duyên không nhỏ Vô cực lão tổ có chút phức tạp nói rồi một thoáng Nhưng không có gắng đón đỡ này Kim quang ấm ánh Thân hình ló lên Tránh thoát kim quang Dựa vào đinh nhạc Lạnh lùng nói Chơi với người lâu như vậy Cũng nên kết thúc rồi Nói, vô cực lão tổ bàn tay lớn hạ xuống Dường như thiên địa tận ở trong tay đánh về đinh nhạc Đinh nhạc đỉnh đầu tử phủ thanh tâm đang chấn động Vô tận huyền tâm chân hỏa bao phủ mà ra Đồng thời, đinh nhạc hai tay nắm trượng Xích kim bảo thạch kim quang ánh soi sáng chư thiên Chém về phía vô cực lão tổ, âm Vô cực lão tổ bàn tay lớn vỗ, nổ vang một tiếng, huyền tâm chân hỏa toàn bộ diệt Tiếp theo con ngón tay búng một cái, tử phủ thanh tâm đang chấn động, suýt chút nữa rơi xuống Đinh nhạc giật mình Này vô cực lão tổ thân thể quá mạnh mẽ Dĩ nhiên có thể ngạnh hám tử phủ thanh tâm đang cấp bật này linh bảo So với đại vu cái gì thân thể đều là cường hãn Đinh nhạc vội vã vung trưởng kim quang ấm ánh hình thành một mảnh. Bao phủ mà đi. Vô cực lão tổ hết sức kiên kỳ quyền trưởng quy lực. Không dám ngạnh hám. Thân hình lấp lóe. Tại chỗ lưu lại một mảnh hư ảnh. Lé qua. Đinh nhạc sắc mặt trầm ngưng có chút khó coi. Ngăn ngắn mấy chiêu. Đinh nhạc cũng đã biết mình không phải là đối thủ của vô cực lão tổ. Mặc kệ là đạo hạnh thần thông vấn là một ít những phương diện khác Đinh nhạc cảm giác mình đều kém đối phương một bậc Phó giáo chủ nhất cấp cường giả cũng là có sự phân chia mạnh yếu Đinh nhạc bất quá vừa bước vào tầng này Mà vô cực lão tổ Nhưng lại không biết đã đi rồi bao xa Nhưng tuyệt đối là trong đó người tài ba Bất quá điều này cũng có thể lý giải Vô cực lão tổ nếu như coi là thật là thời kỳ viễn cổ tiên thiên thần ma một loại cường giả Cái kia đinh nhạc thua cũng không oán Loại này cường giả tu hành năm tháng hầu như có thể nói là cùng hồng hoang thiên địa đồng thọ Bản thân theo hầu tư chất càng là đỉnh cấp Đạo Hạnh có thể không thâm Pháp lực có thể không nhiều Thần thông có thể không cường sao Chính là thân thể phương diện Tiên thiên thần ma cũng phổ biến bản thể mạnh mẽ Nhưng bây giờ đinh nhạc lại sao lại chịu thua Nhìn về phía vô cực lão tổ Hắn như trước chiến ý ngút trời Thu hồi tử phủ thanh tâm đăng Một quyển thư sách từ đinh nhạc trong cơ thể hiện lên Chìm nổi ở đinh nhạc đỉnh đầu Sực sỡ tiên quang lan lộn Hào quang đảo đảo buông xuống Đem đinh nhạc bóng người đều nhẫn chìm Lộ ra một luồng minh mông sức mạnh mơ hồ mà động Để đối diện vô cực lão tổ sắc mặt biến biến Đây chính là cái kia tiên đạo chí bảo tiên linh sách quả nhiên bất phàm Vô cực lão tổ ánh mắt đứng ở tiên linh sách bên trên Nói rằng Vậy thì mời cảm thổ một chút đi Đinh nhạt nói rằng Đạt bước tiến lên Vung tay lên Mang theo một luồng minh mông vô biên uy thế Mạnh mẽ vỗ tới Sau lưng hắn Một mảnh đại thế giới hư ảnh hiện lên Vô biên vô hẳn Sơn Hà Tú Lệ Chính là tiên giới cảnh tượng Vô cực lão tổ không lại xem thường Nhưng hắn cũng muốn thử một lần này tiên đạo chí bảo uy năng Cũng không tách ra Trực tiếp tiến lên ngay tiếp Một tay vung ra, bàn tay biến có chút tư huyến Cái kia trên tay, thật giống có vô hạn thiên địa sức mảnh to lớn đang chấn động Viết gào, oanh, nhất thời, phạm vi hơn 10.000 ngàn dặm khu vực tư không toàn bộ đổ nát Cuồng liệt bão táp trước mắt cuốn lên Nếu như không phải hai người đánh nhau nằm ở trên không Tin tưởng phía dưới ngọn núi sông lớn đã sớm đổ nát hóa thành một vùng phế tích Nhưng ngay cả như vậy Một ít không gian bão táp quyển ra Cũng là đem từng tòa từng tòa đỉnh cao núi cao cuốn lên Không hề bất ngờ hóa thành nát tan Mà ở không gian bão táp trung ương Đinh nhạc cùng vô cực lão tổ đối lập mà đứng Đinh nhạc cả người quang mang lượn lờ Ánh mắt sáng quắt phía sau một mảnh tiên giới chìm nổi mà vô cực lão tổ thì sắc mặt có chút nghiêm nhị nhìn Đ đih tỉ mỉ có thể phát hiện vô cực lão tổ vị trí so với vừa nãy lùi về sau một chút giết đih nhặt hét lớn cả người tiên Quang ngấm ánh nhanh chân tiến lên V vùng hạ xuống mỗi một quyền đều là sức mạnh Minh mông vô cùng Để thiên địa thất sắc, hờ Vô cực lão tổ hử lạnh, bàn tay lật lên trong lòng bàn tay Nhưng là ẩm sâu càn khôn cùng Đinh Nhạc lại đánh nhau Hai người đảo hạnh thần thông đều là cường tuyệt Đinh Nhạc tuy rằng trinh lệch chút Nhưng để tiên linh sách nhưng là chiến cách lực lượng ngang nhau Hào không lui về phía sau Trái lại càng ngày càng rũng Mánh liệt chiến ý để vô cực lão tổ đều là biến sắc Sắc mặt âm trầm chút, âm Đinh nhạc phấn khởi Bàn tay lực phách Tìm tới cơ hội Nhất thời chém ở vô cực lão tổ bả vai Chỉ nghe một tiếng răng rắc một tiếng Vô cực lão tổ bả vai sụp đổ một khối Đồng thời Đinh nhạc cũng đem vô cực lão tổ trên người cách kia Vẫn luôn bao phủ xương mù cho đánh tan Lộ ra vô cực lão tổ hình dáng Vô cực lão tổ dung có chút khô lão Chỉ có hai mắt trong trèo Thân hình cũng không cao lớn Ăn mặt một thân dập sờn điểm điểm quang mang pháp bào Vô cực lão tổ vần trán ngưng lại Mắt lộ ra lạnh léo quang mang Cũng mặc kệ bả vai thương thế Tùy theo sơ tay một chỉ điểm ra Nhất thời một điểm tiên quang chớp mắt phát sinh Để đinh nhạc chỉ cảm thấy tâm thần chấn động Trong mắt chỉ có điểm ấy tiên quang Điểm ấy tiên quang thật sống ngưng tụ toàn bộ thiên địa hào quang Thời khắc này Thiên địa vì đó tối sầm lại Mất đi quang mang Phạm vi mấy ngàn rằm không gian bão táp Cũng là tùy theo dập tắt Vu tận hào quang cô đọng Thành điểm này tiên quang Đinh nhạc kinh hãi Muốn tránh tránh Nhưng này điểm tiên quang quang mang ló lên Tùy theo Đinh nhạc chỉ cảm thấy ngực đau xót Một luồng ngập trời sức mạnh Trong thời gian ngắn xé ra hắn hộ thể tiên quang Oanh Tiếng vang kinh thiên động địa chuyển lên Đinh nhạc bị xa xa tung Ở hắn ngực Một đoàn rừng rực tiên quang đang tỏa ra Phóng thích ấm ánh Quang mang rực rỡ Để thiên địa thất sắc Phóc Đinh nhạc trong miệng không nhìn được Phun máu phè phè rút lui Sắc mặt trắng bịch y của hắn đã bị nhuộm đỏ Nơi ngực Bị phá tan rồi một cái bát vết thương lớn Trước sau xuyên thấu Cái kia một khối huyết nhục đều bị thiêu. Càng có một đoàn ấm ánh tiên quang còn trong cơ thể hắn tỏa ra. Không ngừng bị bỏng hắn. Nếu như không phải hắn hốn đồn tiên thể tiểu có thành tựu. Khả năng ở một sát na kia liền bị hóa thành cho bụi. Đây là thần thông gì? Đinh nhạc trong lòng không khỏi có chút âm u. B. Sơ cảm ơn người bí ẩn. Nguyên đệ lần thứ hai khen thưởng cảm tạ ngươi chống đỡ. Liên quan với thực lực đẳng cấp phương diện. Có chút nguyên đệ trước kia có nói có chút mơ hồ. Thanh ngưu cũng cảm thấy hiện tại đại thần thông giả. Phó giáo chủ. Giáo chủ này ba cái phân chia có chút không đủ dùng. Nhưng thanh ngưu chính mình vẫn không có nghĩ kỹ đến cùng nên làm sao cái phân chia. Cầu các anh em chỉ giáo một chút. Có kiến nghị có thể ở khu bình luận sách nhắn lại Tác giả treo giải thưởng bên trong cúng Thanh Ngưu cũng để lại cái vấn đề này Các anh em có thể ở nơi đó trả lời Cuối cùng Cầu nguyệt phiếu Phiếu đề cử Đến cuối tháng Các anh em xem có hay không vé tháng Gửi cho Thanh Ngưu một phiếu Cảm tạ